Nhất đao xuân sắc, tác giả, trần tiểu thái, người đọc, thanh xà, truyện được phát trên trang web thế org Đệ nhị thập chương Đường nhất giả lập tức cảm thấy tra kim hoa tinh mắt khéo miệt, cực kỳ hoa nhã dễ gần. Tô Tiểu Khuyết lại nghĩ, đại nương này trắng trẻo mập mạp đến lục súc hưng vượng. Quay đầu, định bạch đao tử tiến hồng đao tử xuất. Hồng thiêu nhục cho mấy ngày Tết xem ra không sợ thiếu nữa. Tạ Thiên Bích lập tức nghiêm trang hỏi. Tại sao? Tra Kim hoa không hổ danh nhân tài là bà chủ hắc điếm của khôi cáp đường, ứng đối lưu loát rõ ràng trật tự. Giãn thành thành kia, vóc dáng tuy cao nhưng cũng rất thon thả. vốn là mỹ nhân có chút danh tiếng ở Trung Nguyên. Đường thiếu hiệp tuấn Mỹ tất nhiên là thập phần tuấn Mỹ, nhưng giả trang thành giản thanh thanh chỉ e quá mức vĩ ngạc anh khí. Đừng nói thẩm mặt câu, cho dù là thuộc hạ cũng có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở. tô thiếu bằng chủ vẫn còn trong thể trạng thiếu niên dáng người tuy cao nhưng có chút mảnh mai hơn. Nhát thấy sắc mặt tô tiểu khuyết, hai chân run lẩy bẩy lại miễn cưỡng cười khan nói đương nhiên tô thiếu băng chủ cũng thập phần à không vạn phần anh khí bất người hảo đại nam nhi chỉ là chỉ là tướng mạo so với vị đường thiếu hiệp này nho nhã phong lưu hơn nhiều cốt tú thần thanh <cười> cốt tú thần thanh nếu giả trang nữ tử sẽ khó lòng phát giác sơ hở tạ thiên bích trầm ngâm nói nghe ra cũng khá là có lý cha kim hoa trong lòng phun trào vô nghĩa cha kim hoa ta trời sinh ra đã có vài phần giống heo nhưng lông trên người còn mượt hơn cả khởi những lời kia đều xuất ra theo ý tứ trong ánh mắt thiếu chủ ngài có thể không có lý sao bất quá tô thiếu băng chủ này quả thật là thanh tú ưu mỹ phẫn làm giảm thành thành tất nhiên thích hợp hơn đường nhất giả tạ thiên bít ngước cặp mắt sáng như sao lẳng lặng nhìn tô tiểu khuyết nửa ngày mới cười nói tiểu khuyết người thấy thế nào tô tiểu khuyết xanh mạch chỉ cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối đều là củi tự nhảy vào lò heo tự bò lên thớt tức đến độ nói không nên lời đường nhất giả phản ứng cực nhanh Ta thấy bà chủ trà nói rất đúng. Nến đỏ cháy sáng, đêm xuân ngắn ngủi, màn cửa sổ xám đến gần như trong suốt, mông màn che chắn bên trong. Trong gian phòng thứ bảy, chính là một hà quân mộng đang bệnh trầm trầm nửa mê nửa tỉnh, và một giảng thanh thanh, bộ dáng còn đẹp hơn cả hoa. Nhưng trường quần lại sánh cao lên đến hông, ngồi bên mép giường cấu kỉnh lầm bầm mắng ai đó. Đường nhất giả nhìn hồi lâu, giãn thanh thanh này, ngoại trừ sắc mặt đằng đen như đáy nồi, còn lại đều có thể nói là tỉ mụi song sinh với người dưới hầm rượu, giống nhau như đúc. Lập tức cười hỏi, khi nào thì chúng ta mới lên đường? Tô Tiểu Khuyết phụng phiệu Gấp cái gì? hà Quân Mộng là tới xem đại hội võ lâm, tỉ thí còn chưa xong, người sao có thể về trước? hơn nữa, người không cần theo chúng ta đến xích tôn phong. Mình ta vẫn có thể đưa thiên bích về. Nói xong, tìm một tờ giấy viết vài chữ, dúi vào tay đường nhất giả nói. Đưa cho kinh sở, cứ nói là ta có việc gấp phải đi Bạch Lộc Sơn, vài tháng nữa sẽ quay trở về cái bang. Đường nhất giả lắc đầu. Không được, ta không yên tâm, bạn nhất bị thẩm mặt câu nhìn thấu. Người không có ai giúp đỡ thì sao? hà quân mộng ngồi xe ngựa, hẳn là lúc nào cũng có xa phu. Ta làm sao phu, vậy là ổn rồi. Tô Tiểu Khuyết nhớ tới lần đó, ba người phục kích thẩm mặt câu. Lòng vẫn còn chút sợ hãi mơ hồ, ngang nhìn cự tuyệt nói. Người không đi cùng, chúng ta có thể sẽ bị thẩm mặt câu nhìn thấu. Nhưng nếu người đi cùng, chúng ta nhất định sẽ bị thẩm mặc câu nhìn thấu. Tạ Thiên Tích từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đột nhiên hỏi. Sa phù của Hà Quân Mộng người xử trí thế nào? Trà Kim Hoa vốn khoanh tay đứng một bên, không dám xem vào, nghe tạ thiên bích hỏi mới đáp. Hà Quân Mộng lần này xuất môn, không mang theo Sa thuộc hạ nghe nói giảng thanh thành nguyên bản xuất thân từ Thảo Nguyên Phi Vũ ở Trung Nguyên, sở trường về Tuấn Mã, từng cố ý đến hỏi mới biết lần này xuất thành đều là nàng đánh xe. Phù thề họ dọc đường, du sơn ngoạn thủy, nhân tiện ghé hoài long sơn Tô Tiểu Khuyết thấy thần tình đường nhất Giả tràn ngập lo lắng, bèn trấn an Người yên tâm, cho dù thiên bích còn công lực Ba người chúng ta vẫn không phải là đối thủ của thấm mặt câu Bớt đi người cũng không ít, thêm người vào cũng chẳng nhiều Trái lại ta càng dễ phân tâm hơn, hà tất phải luyên luyện người Đường nhất giả vốn không phải là loại người do dự không quyết đoán, thấy hắn cố chấp như thế. Biết rõ hắn bình thường quỷ kế đa đoan tâm tư linh hoạt, đành thuận theo ý hắn. Được rồi, ta ở lại canh chừng Lý Thương Vũ. Một khi hắn manh động, ta liền đi trước một bước chế trụ hắn. Trầm tư một lát, thở dài. Thẩm mặc cầu võ công rất cao, e rằng cả cha cũng không phải là đối thủ của hắn. nếu không trái lại có thể, tô tiểu khuyết nhắc lời, đường thanh vũ có là cái rắm gì? tường lưu đào của nương mạnh hơn hắn nhiều. đường nhất giả đương nhiên không thể nói nương có là cái rắm gì, nghẹn học nửa ngày mới nói. người sau khi trở về từ Sức tôn phong lập tức đến đường môn gặp cha có được không? tô tiểu khuyết thừa một tiếng nói, không được. Ba tháng sau chúng ta tái kiến ở Bạch Lộc Sơn, nhờ trình lão đầu nghiệm xem chúng ta có đúng là huynh đệ rột hay không. Đến chừng đó, ta mới đi đường môn truy tìm lão hỗn đản kia, xem hắn còn mặt mũi nào để sống tiếp. Đường nhất giả bất đắc dĩ nói, vậy ta đi trước. Tô Tiểu Khuyết nhảy xuống giường dặn dò. Hai ngày nay ngươi đừng đến khách điếm, tránh để người khác nghi ngờ. Cứ coi như ta và tạ thiên bích đã đi rồi Nếu có ai dò hỏi người Lại đánh giá đường dứt giả từ trên xuống dưới Cực kỳ không yên tâm nói Người giả ngu có được không? Không đợi đối phương trả lời Lắc đầu thở dài Mà cũng chẳng cần giả làm gì Người cành bản đã ngốc Quên đi, người nhất định sẽ không nói dối Với tư chất của người Ta đầu thể huấn luyện trong một sớm một chiều Nếu kinh sở hỏi tại sao ta đi Bạch Lộc Sơn người chỉ cần bảo không biết là được Đường nhất giả đáp ứng Cuối cùng vẫn quyến luyến không đành Nắm tay hắn nói người nhớ cẩn thận Quay đầu nhìn tạ thiên bích Thần sắc trầm tĩnh kiên nghị Tạ thiên bích Tiểu khuyết là đệ đệ ta Hôm nay hắn vì người mà làm nhiều chuyện như vậy Nếu người hại hắn có gì bất trắc ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. sức tôn phong dù có hiểm trở, đường nhất giả ta cũng quyết san bằng. một lời nói ra đầy uy hiếp, khiến người không dám làm ngơ. trà kim hòa đứng một bên, nghe đến từng thứ thịt trên người đều run lên. tạ thiên vức thất giọng kịch liệt ho khan, thật lâu sau hồ hấp mới ổn định lại, lau đi tơ máu bên khóe miệng nói, lần này một đường gian nguy. Ta không dám bảo đảm tiểu khuyết nhất định sẽ bình an. Bất quá, nếu hắn chết đi, ta cũng sẽ không sống. Tô tiểu khuyết chưa từng thấy khí thế quyết liệt cường mãnh mực này của đường nhất giả. Trong lòng cảm động, hốc mắt nóng lên, nghẹn ngào gọi. Ca ca! Đường nhất giả nhẹ nhàng ôm hắn một cái mới đẩy cửa ra ngoài. Trời cũng gần sáng. Tô Tiểu Khuyết lại không thấy buồn ngủ, phân phó Trà Kim Hoa mua một đôi hài thêu lớn hơn một chút, dù sao giảm thanh thanh tuy cao, bàn chân vẫn nhỏ hơn so với nam tử. Trà Kim Hoa đi rồi, Tô Tiểu Khuyết mới đoan đoan chính chính ngồi trước gương, tỉ mỉ chăm chút xóa thừa bổ khuyết, lo sợ dịch dung có sơ hở, sẽ bị thẩm mặt câu nhìn thấu. Nhất thời trong lòng chỉ còn tiếng động phát ra do ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành ghế. Tạ Thiên Vích đang buồn ngủ, đột nhiên nghe hắn nói Suýt nữa quên mất mấy vết chai trên tay, nơi bị chai trên tay cầm đao khác xa với tay cầm bút. Mở mắt ra đã thấy Tô Tiểu Khuyết ghé sát mặt vào, mỉm cười nói Chờ đến lúc chúng ta xuất phát, người nhớ nhắc ta về mấy vết chai Tạ Thiên Bích đáp ứng, lại thế dưới ánh nắng đang dần biến ảo của buổi bình minh Vành tai tô tiểu khuyết như bạch ngọc bán trong suốt Phủ lên một tầng sáng mong manh mơ hồ mà tinh tế ôn nhuận, cực kỳ mê người Hắn đang trọng thương, tâm tình khó tránh dễ bị xao động, không vững vàng kìm nén được như trước Chỉ hận không thể cánh nhẹ vành tay khả ái kia một cái, nhịn không được thốt lên. Tài người thật đẹp. Tô Tiểu Khuyết đang đau khổ vì phải giả trang thành nữ tử. Nghe vậy cũng chỉ tùy tiện đáp. Ờ, rồi không nói gì thêm. Tạ Thiên Bích lời vừa ra khỏi miệng, liền có chút hối hận, sợ mình đã vô ý kinh bạc Tô Tiểu Khuyết, chọc hắn nổi giận. nào ngờ hắn chẳng chút phản ứng chỉ vô tâm vô phế thản nhiên nga một tiếng gánh nặng trong lòng lập tức được giải khai nhưng lại có vài phần tư vị mất mát không nói nên lời tô tiểu khuyết trầm mặc một lát đột nhiên sực tỉnh người nói lỗ tai đứng bật dậy cuốn quyết túm quần chạy ào ra ngoài tạ thiêm bích cả kinh mới ngồi lên định đuổi theo Trong ngực liền bị một trận đau đớn Nội thương lại ương ngạnh phát tác Đành phải nằm phục trên giường Cánh răng chịu đau Không quá một nén nhang Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo Hánh giết khúc trường hư Dùng dây ô kim thoát ra khỏi xuân sắc ổ Bị thẩm mặt cầu bấy lâu luôn âm thầm Theo dõi chặn đánh ở sườn núi Tùy thần thọ trọng thương Lại bị bắt giữ Vẫn trấn định như cũ, lãng tĩnh như thường Thế nhưng khoảng khắc nhìn Tô Tiểu Khuyết đột nhiên bỏ đi Chỉ cảm thấy bao nhiêu nỗ lực tự cường chống đỡ lập tức tan biến Thay vào đó là một nỗi hoảng loạn mạc danh kỳ diệu Cũng không nghĩ Tô Tiểu Khuyết sao lại vô cớ ly khai Trong lòng chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một ý niệm Hắn đi rồi Ý niệm này vừa xuất hiện Đau đớn liền trở nên kịch liệt khó chịu hơn Tựa như sống giữ một trận tiếp nối Một trận dồn dập ập đến khiến hắn nghẹt thở hô hấp càng có nguy cơ ngưng trệ Vẫn cánh lưỡi giữ lấy tia thần trí thanh tịnh cuối cùng Không biết qua bao lâu Chỉ nghe cửa, chi nhà một tiếng Nỗ lực phóng mắt nhìn Đúng là tổ tiểu khuyết đã trở về Tạ thì mứt trong lòng mừng rỡ Chợt trước mặt một mảng tối sầm, vô pháp tiếp tục chống đỡ, cứ thế ngất đi. Trong cơn mơ, cảm thấy đau đớn nơi kinh mạch nội phủ bị thương dần dần biến mất, Tô tiểu khuyết dùng chân khí tương trợ, trong lòng nhất thời thỏa mãn lại ấm áp. Xuân sắc ổ Chấp phát trưởng lão cái bàn Kim Ngũ Lượng siết chặt lá thư của Tô Tiểu Khuyết trong tay, tức giận cực điểm nói. Lý Thường Vũ là vì một lòng muốn báo thù cho sư môn mới rút khỏi tỷ thí, nhưng không chút tổn hại đến uy danh nhạc đảng, trái lại khiến người kính trọng. Còn tên tiểu hỗn đảng này lầm trận thoái lui, mặt mũi cái bàn đã bị hắn ném sạch không sót một mảnh, đường thiếu hiệp. Tại sao hắn lại vội vã quay về Bạch Lộc Sơn? Đường nhất Dã cúi đầu nói Ta không biết Kinh sở đột nhiên đoán mò cười nói Ta ngợi y là vì chuyện của vị lệ cô nương phi phượng môn kia Tiểu khuyết hẳn là đã đến xin nếp đại hiệp làm chủ Chấp phát trưởng lão mắng Nếp đại hiệp sao có thể đích thân xuống núi cầu thân cho tiểu hỗn đản kia Càng nói càng không ra gì Cố lục chỉ xen vào Lý Thiếu Hiệp vừa rồi có nói Đêm qua Tiểu Khuyết cùng hắn liều chết Truy sát mà đầu xích tôn phong Đáng tiếc đã để mà đầu kia tẩu thoát Có khi nào thiếu băng chủ của chúng ta Nhất thời nóng giận Muốn hồi sơn hảo hảo tu luyện võ công Đối phó với mà giáo chăng Nói xong tự lắc đầu cười ha ha Tiểu Khuyết mà chí khí thế sao Là lão đầu ta hồ ngôn vọng tưởng thôi Kim Ngũ Lượng lại nói Mấy ngày trước có người còn thấy Tiểu Khuyết ngồi ăn cơm cùng bàn với ma đầu kia Trầm Ngâm cực kỳ bất an hỏi Đường thiếu hiệp, các người đều xuất thân từ Bạch Lộc Sơn Tiểu Khuyết tuổi còn nhỏ, khó tránh không hiểu chuyện Ma đầu kia có từng cố ý lôi kéo hắn không? Đường Nhất Giả nhật thấy trong lời nói của hắn mang theo một tia nghi ngờ, vội trấn an. Tiền bối đừng có lo nghĩ nhiều, tiểu khuyết phong thái hiệp nghĩa, bình thường cũng rất hay bầu bạn với ta. Đang nói, đường Thanh Vũ đi tới, ôm quyền hàn huyên một lát, liền gọi đường Nhất Giả đi theo. Vừa cách ly đám đông, đường Thanh Vũ dường như có tâm sự, chần chờ một lúc chỉ hỏi. Đêm qua người rốt cuộc đã làm gì? Đường nhất giả bắt đầu từ năm tuổi, chỉ còn mỗi phụ thân. Đường thanh vũ lại từ nghiêm mẫu mực, biết cách dạy con. Tình cảm phụ tử cực kỳ khắng thiết. Lúc này đường nhất giả thấy hắn quan tâm hỏi. Trong lòng tức giận, hòa lẫn cùng chua xót lập tức nhìn thẳng phụ thân nói. Đi với Tô Tiểu Khuyết, cứu Tạ Thiên Bích. Đường thanh vũ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ trách mắng. Tốt lắm, nhị tử của đường thanh vũ ta lại đi kết giao với thế lực gian tà Người không cần đến tiền đồ thanh danh nữa sao? Thủ đoạn ngoan độc của tạ thiên bích hôm qua người đã tận mắt chứng kiến sao có thể ngay thời khắc chính tà đối địch mà làm ra cái loại chuyện hồ đồ như vậy. Hắn nói đến sắc lãnh, thần tình nghiêm nghị, đường nhất giả lại không chút sợ hãi hỏi ngược lại. nhị tử của cha Người đang nói cả ta và tô tiểu khuyết sao Đường thanh vũ sắc mặt đại biến Chăm chú nhìn đường nhất giả thật lâu Thở dài Nguyên lại người đã biết Đường nhất giả không khống chế được nữa nói Ta sao có thể không biết Ta từng ôm hắn Ta đương nhiên là nhớ rõ đệ đệ của mình Cha Người cứ luôn gạt ta Người đuổi nương đi Lại hại chết nương Đến lúc này mà người vẫn còn muốn giấu giếm ta Khuôn mặt đường thanh vũ hoàn toàn không còn huyết sắc Nguyên bản tuấn nhan cơ hồ Thoáng chốc đã già đi 10 tuổi Chỉ im lặng lắc đầu Đường nhất giả thấy hắn như thế Trong lòng càng thêm đau xót Thấp giọng nói Ta ở bên cạnh đệ đệ rột của mình những 7 năm Nhưng vẫn một mực tin lời người Không định nhận hắn Đôi khi nhịn không được còn đối xử tốt với hắn Trong lòng còn thấy thẹn với người cha người tội tình gì mà phải gạt ta như vậy? Đường Thanh Vũ ảm đạm nói Ta thà gạt người, chỉ là nương người đích thực đã thích người khác Đường Nhất Giả hỏi Ai? Đường Thanh Vũ không đáp, nửa ngày mới nói Về đường môn, ta sẽ nói rõ với người nhìn ra trước mặt hồ xanh biếc trong suốt như gương, thành sắc uất ức bi thương vô hạn. Hai mươi năm trước, tố y linh hồ tô từ kính, cẩm bào đã không túy thẩm mặt câu. Ngữ khí bằng lãnh lại mang theo thê lương, <cười> quả thật là một đôi điên đảo chúng sinh.